Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vân Yên ngờ ngác nhìn anh hai lần, rồi gục đầu qua một bên. Rất nhanh, chờ mám lại lần nữa xuất hiện trong tấm mắt của cô. Anh sóc lên một góc chăn. Tóc cũng không thèm để khô hẳn, đã treo lên giường nằm xuống bên cạnh cô. Vân Yên nhớ mà nhìn anh, lo lắng anh sẽ bị cảm, kéo anh dậy bắt đi xe tóc. Chờ mắm rất nghe lời, đi phòng tắm lên máy xe tóc đưa cho cô, muốn cô thổi cho mình. Trong mắt anh còn có chút gì giặt cẩn thận. Trong lòng Vân Yên mềm nhũn, Mà sự quỷ khiến thế nào lại cầm máy xế, xế tóc Trầm ám ngồi quay lưng lại với cô Cô cắm dây xong Ngồi quỳ ở trên giường xế tóc cho anh Tóc đã xế khô rồi Trầm ám mới được cho phép lên giờ đi ngủ Vân Yên Lưu vi phân dương của mình Còn lại thành một đoàn đưa lưng về phía anh Rõ ràng là cũng đắp chung một cái chăn Hai người lại như cách nhau rất xa Trầm ám cũng không gấp Ngủ cũng đã ngủ chung rồi Còn sợ không ôm được sao Anh nhắm mắt lại kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, chưa tới 5 phút, Vân Nhiên đã từng chút từng chút cỏ tới, chán cô gắt lên vai anh. Trầm mám đang định đưa tay ôm cô, thì lại nghe cô nén giọng gọi một tiếng. Trầm mám Sau đó là một bàn tay của cô ở trước mắt anh. Trầm mám đang muốn nhìn xem cô định làm gì, vì thế không mở mắt. Cô nhỏ giọng nói thật một câu. Ngủ nhanh thật. Sau đó cô kéo một cánh tay của anh, Đặt lên eo mình Tay còn lại cũng nắm lấy mấy ngón tay của anh Rồi ghé mặt dựa ở trên ngực của anh cả người vẫn yên đều dính lấy người chẩm ám Ha Cô theo bàn năng mà cỏ cỏ Vào quần áo của anh Mịn lầm bẩm Chỉ một lần Hồi lâu sau Chẩm ám nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô Anh dùng cằm cỏ qua đỉnh đầu của cô Nắm lấy ngón tay còn lại của cô Đưa tới bên môi giờ nhẹ nhàng hôn một cái Ngày hôm sau Vân Yên phải dậy sớm đến phim trường. Trời còn chưa sáng hẳn, cực kỳ lạnh. Trong phim trường đang quay phân cảnh của Phó Tây Mộng. Phó Tây Mộng mặc một bộ váy áo lụa mỏng manh, bị kéo đình, đình sâu mạnh vào trong nước, xong lại treo lên bờ. Sau đó cảnh diễn này vẫn không được thông qua, đạo diễn hô nghỉ ngơi vài phút, giờ quay lại lần nữa. Trời lý của Phó Tây Mộng nhanh chóng cho cô ta một tấm thảm lông. Phó Tây Mộng hùng hổ ngồi bịch xuống, liên tục hát xì hơi mấy cái. Vân Nhiên trên trời không lại gần cùng với thẩm ám đi vào trong phòng hóa trang của mình đợi tới khi cô thay xong trang phục diễn thì vân diễn kia của váo đầy Mộng mới thông qua không biết đã đi đâu thay quần áo rồi vân yên nhìn lướt qua toàn phim trường hiện tại đang là cảnh quay của nam chính hoàng đế cô ngồi xuống trong góc rồi lấy kỳ bàn ra xem lại thẩm ám rót cho cô một ly nước ấm tay vân yên cũng sắp đồng cứng đang muốn cầm lấy thì thẩm ám lại tránh đi trực tiếp đưa liền nước tới bên môi cô cô cúi đầu uống một ngụm Nước chỉ hơi nóng, uống vào vừa hợp Vân Yên uống xong Không nhịn được uống thêm ngụm nữa Chèm mám kia nhẫn bừng lì nước Không chút gì là không kiên nhẫn Cột cô cột, cột Tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà từ xa phòng tới Sau đó một cái bóng phủ xuống trước mặt hai người Vân Yên ngước mắt lên Người tới là Kiều Yên Nhiên Cô cao mày mặc kệ Kiều Yên Nhiên Lâu dài mắt khinh thường Từ trên bế ghế nhìn xuống bọn họ Trên khóe miệng, còn mang theo chú ý cười quái dị Vân Nhiên cuối đầu tiếp tục đọc kịch bản Đợi 2 giây nhưng Kiều Yên Nhiên vẫn còn chưa đi Cô có chút phiền Cũng không ngừng đầu lên nói Tránh ra chút đi Cô đang chắn chỗ tôi phơi nắng đấy Kiều Yên Nhiên trợn trừng mắt Cô còn vinh vào với tôi cái gì Gà cho một tên ngốc con Vân Nhiên lập tức ngẩng đầu lạnh lùng trường mắt nhìn cô ta Kiều Yên Nhiên rủ mình nhớ tới cô ta ngay cả Trâm Minh cũng dám đánh Nên nhất thời có chút khiếp sợ Cô ta hờ một tiếng Bước chân loạn trọng bỏ đi Vân Yên thu hồi tầm mắt Quay sang nhìn chầm ám Cô xoa so xoa so đầu anh rồi nở nụ cười Đừng nghe lời cô ta Anh không có ngốc ấy sao cô ta còn tới làm phiền em vậy Kiều yên nhiên vừa mới đi Phó tươi mộng đã tới Chị ấy đã thay xong quần áo rồi Không phải là trang phục diễn Hôm nay không còn phân cảnh diễn của chị ấy nữa Vân Nhiên cảm thấy có chức ngoại muốn Do chị ấy tới Chị mong mộng Phó tề mộng ngồi xuống bên còn lại của Vân Yên Gấp gấp muốn chia sẻ chuyện ngày hôm đó với cô Hôm đó em đi gấp quá Nên không phát hiện Trầm Minh bị em đã đau tới mức nửa ngày Vẫn chưa bò dậy được Đào diện cũng bị dọn cho chiếc khiếp Luôn mà sẽ bắt em tới xin lỗi Ai biết Trầm Minh lại nói rằng Việc nhà không cần người ngoài quan tâm Lúc đó mặt của Kiều Yên Nhiên tái mét luôn Ha Vân Yên có chút kinh ngạc Nhưng vừa nghĩ tới Đã lập tức hiểu ra ngay Nam chính mà, chứ màn mọi người bị cô làm cho mất mặt như vậy. Ném ra một câu. Nghe hot nhất tại